Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 814: Dị chủng sinh linh. 814: Dị chủng sinh linh. Đây. Sư. Cám ơn Thông Thiên giáo chủ. Đạo Cạc Thảo thượng phi vé tháng duy trì. Cám ơn ngày lành 5588 liên tục khen thưởng. Cảm tạ duy trì thanh ngưu. Oanh, 1 năm sau. Vẫn thần thiên phía trong một mảnh hư không nghiền nát Liên tiếp sâu trong hư không Kia mảnh bí cảnh không có tiếp tục tiến lên Cùng hốn đồn vẫn là cách một khoảng cách Nhưng vẫn thần cảnh cũng dựa vào không được Cùng hốn đồn ở giữa giống như có chút trở ngại Đi thôi cửu quang đảo quân nói Tùy theo Cước bộ một bước Chính là bước chân vào kia mảnh nghiền nát tư không trong vòng. Mạnh mẽ hơn xuyên qua vùng tư không đó. Bước trên vẫn thần cảnh. Đinh nhạc mấy người không có trì hoãn cùng thánh thạc thiên nhân cùng nhau bước chân vào tư không. Vùng tư không này thật không đơn giản. Tư không chấn động. vẫn thần cảnh bên trong toát ra khí thế đang lưu động. Có chút rối loạn. Cho dù là tam nghiệp bá chủ. Ở trên đoạn đường này cũng được thật cẩn thận soạn soạn soạn lão Ngưu chịu thiệt A Thanh Ngưu đạii tôn xuất hiện hắn thân thể cao lớn so với vấn thần thiên cũng phải lớn hơn trên mặt mang theo một ít khổ sở thanh Ngưu đại tôn trên người thần qug qu quanh một hồi lâu mới là thân hình thu nhỏ gian nan xâm nhập vẫn thần thiên bước chân vào vùng hư không đó Đảo tôn điện điện chủ cũng là xuất hiện Mang một đám đảo tôn Bọn họ bày ra thực lực là hùng hậu nhất ngắn ngủ một lát Vẫn thần thiên bên ngoài lâm vào nhất Rõ ràng rất nhiều cường giả đều là bước vào trong đó Xong rồi đi Mạc thiên vỗ vỗ tay Ánh mắt có chút nóng bỏng Trong lòng hắn rất muốn đi sông vào một lần Muốn đi thì đi đi Liệp thần thanh âm vang lên Để cho mạc thiên vui vẻ Thân hình nhảy lên Chính là khiêu tiến vào Lúc này đây ta phải tìm được vô thượng cơ duyên Tư không vô tận bên trong Đế nhất từ giữa bước ra Ánh mắt như điện Ở bên cạnh hắn Chân hư đảo đảo chủ đứng Nhưng ngay tại đế nhất muốn bước vào vẫn thần thiên khi Tư không vô tận bên trong Một mảnh thật lớn âm ảnh xuất hiện Nổ vang từng trận Tư không vô tận đều là lay động Đế nhất cùng đảo chủ ngầm đầu nhìn lại Nhất thời sắc mặt đều là trắng bịch Liệt không hát lân thú đến đây Tiểu không cùng hắn mẹ bước xa hư không vô tận Kia thân thể cao lớn để cho vấn thần thiên đều là có vẻ cực kỳ nhỏ bé Này thân hình càng lúc càng lớn Liệt thần xuất hiện ánh mắt rất ngạc nhiên Hắc Lân thú ánh mắt rất sáng ngời, nhìn thoáng qua Liệp Thần tùy theo. Huyết khí cuồn cuộn cuối cùng, thân thể cao lớn biến hóa thu nhỏ lại, cùng tiểu không cùng nhau bước chân vào vùng hư không đó bên trong. Này Hắc Lân thú chẳng lẽ còn có thể thành đạo hay sao? Liệp Thần xem biến mất hai bóng người, rất ngạc nhiên trong lòng khiếp sợ. Tư không chấn động, Thỉnh thoảng còn có thần bí cường giả tới rồi. Bước vào vùng tư không đó bên trong. Phỏng trừng toàn bộ hỗn độn phía trong cường giả đỉnh cao đều là đến đây 8. 9 phần 10. Không người nào nguyện ý bỏ qua vẫn thần cảnh. Tư không rối loạn. Đinh nhạc mấy người cùng nhau đạp ở trong tư không. Cửa quang đảo quân đi đầu. Tuyệt thế bá chủ phía dưới. Này chấn động cư không đối với bọn họ còn thật không có nhiều nguy hiểm Không đến bao lâu kia mảnh minh mông vơ ngần bí thổ chính là hiện ra ở mọi người trước mắt Uy thế vô song Mấy người phá khai rồi dường như thiên địa kết giới giống như bình phong che chở Bước chân vào vẫn thần cảnh Nhưng không chờ bọn họ cảm thụ một chút nơi này bất đồng Biến cố chính là nổi bật Âm âm âm Đúng lúc này, nguy cơ trợt hiện Đột nhiên đằng trước nhất tòa thật to Phía trên giấy núi xuất hiện một đảo thân khổng lồ vô biên thân ảnh Đỉnh thiên lập địa Như là một pho tượng thần vượng Toàn thân đều là thô to bộ lông màu vàng ấm Ánh mắt như đại nhật Nhưng đỉnh đầu của nó lại dài hai điều Dường như sừng rồng giống như đại sừng Nổ vang một tiếng Một con cử trảo che trời giống như đối đinh nhạc mấy người đánh tới uy thế vô song Chịu chết đến đây Lời nói này không phải hỗn độn phía trong ngôn ngữ Bất quá thần niệm hơi thở phát ra Đinh nhạc đám nhân vẫn có thể lý giải những lời này hàm nghĩa Sắc mặt của từng người đều là thay đổi, quanh Từng tòa phía trên giấy núi đều là đứng lên từng đảo thân ảnh khổng lồ thổi quét vô tận phong vân kinh thiên đồng địa Thế nhưng thành một trùng tộc, cửa quang đảo quân sắc mặt ngưng trọng, này vẫn thần thiên rất thần bí. Một cái kỷ nguyên xuất hiện một lần ai cũng không dám khẳng định vậy trong đó có thể có biến hóa gì đó. Mà hiện tại, biến hóa hiện nhiên không nhỏ. Cường đại dị chủng sinh linh thành đàn, mảnh này bí thổ đang muốn dường như một cách đầy đủ thế giới một dạng, chen. Một phen tiên kiếm bay lên, tiên quang đầy trời, cửa quang đảo quân ra tay, vô cùng uy thế quét ngang, tiên kiếm chém ngang, để cho toàn bộ kim Mao thần vượn đều là ánh mắt kinh sợ. Bọn họ tuy rằng mạnh, nhưng ở tuyệt thế bá chủ trong tay vẫn còn có chút không đáng chú ý Nhưng lúc này, vẫn thần cảnh kịch liệt chấn động Vô tận trên bầu trời Vô cùng đảo tắc rầm rạp xuất hiện Đan vào với nhau Nhất thời Thiên địa pháp tắc đều là sản sinh ra biến hóa Ông ông ông Cửa quang đảo quân tiên kiếm đột nhiên hào quang nhất tán Kinh minh một tiếng, cuốn ngược trở về. Mà cửa quang đảo quân trên người kia vô cùng uy thế cũng là bị nhất cổ lực lượng cường đại đè ép trở về. Để cho hắn sắc mặt tái nhợt. Đây là đại đảo cảnh đại đảo pháp tắc. Hiện giờ cùng mảnh này bí thổ hóa làm một thể. Diễn hóa ra thiên địa mới pháp tắc. Ngăn chặn pháp lực của ta. Cửa quang đảo quân sắc mặt ngưng trọng nói. Mà lúc này Đinh nhạc mấy người cũng là cảm nhận Đến khu này bí thổ độc đáo Bọn họ đại đạo Cùng vùng thế giới này không hợp nhau Có loại bị bài xích cảm giác Thực lực cũng là Bị suy yếu ba thành Phiền toái Đinh nhạc thầm nghĩ đến Rống Nhóm người này kim mao thần vượng nhất Thời đều là đại sống lên Từng cái từng cái truy ngực dậm chân Lập tức đón ra tay Vây quanh đinh nhạt mấy người Đồng thời Phía sau Hốn độn phía trong cường giả cũng là liên tiếp bước vào mảnh này bí thổ Nhưng sắc mặt của từng người đều là tùy theo nhất biến Âm âm âm Xa xa Từng đảo lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện Một đám lớn vô cùng dài ba con mắt hắc hùng Một đám cánh vàng đại bằng Bất quá cánh đã có bốn chỉ Còn có dường như xúc tu trách sống như dị thú Phủ kiến đại địa Từng chiếc xúc tu mưa bay đầy trời Thoáng cái chính là toát ra hơn 10 loại sinh linh Nhưng lại đều là thành quần kết đội Thoạt nhìn cũng đều là mang không thấp linh trí Điều này làm cho tiến đến tìm cơ duyên hỗn độn cường giả đều là sắc mặt khó xử vô cùng Những sinh linh này hơi thở rất mạnh Hoàn toàn sánh được chân đạo bá chủ Thậm chí có chút khí tức mạnh mẽ so với tứ kiếp bá chủ còn lợi hại hơn Hơn nữa những sinh linh này rõ ràng cũng là vì liệt sát hốn độn rất nhiều cường giả tới Bọn họ đã sớm ở phía xa đám được rồi Oanh, đinh nhạc ra tay rồi Thân hình hắn nhoáng lên một cái Hóa thành mấy vạn trưởng thân hình cao lớn Đỉnh thiên lập địa Một quyền đánh ra ngoài Đem một con kim mau thần vượng móng vuốt cho đánh nổ thành một mảnh xương máu Đi ra ngoài trước Cửa quang đảo quân nói Hắn cũng là ra tay Đi bộ nhàn nhã giống như vậy Tuy rằng bị ngăn chặn đại bộ phận chiến lực Nhưng tuyệt thế bá chủ như trước phong thái vô hạn Một phen tiên kiếm nơi tay Không có gì có thể chắn ở trước mặt hắn Từng bộ từng bộ thân thể to lớn đều là ngã xuống Ồ, thanh ngưu đại tôn lại hóa ra bản tôn Thân thể của hắn so với trước mắt những sinh linh này còn muốn khổng lồ Sừng trâu như tao Thanh ngưu đại tôn một cách chạy liền sinh sôi dấm chết không ít xúc tu trách Hốn độn phía trong vài vị tuyệt thế bá chủ đều là tùy theo ra tay Bọn họ thể hiện ra vô cùng thần thông uy lực Bị ác chế pháp lực Như trước khó có thể ngăn cản Hốn độn cường giả đều là sĩ khí chấn động Mạnh mẽ giết đi ra ngoài Nhưng mà cũng có nhân xui xẻo ngã xuống nơi này Không cam lòng vẫn lạ Máu chảy thành sông Khu vực này đều là huyết tinh một mảnh bất quá chính đang đại chiến khu vực tương đối tại mảnh này bí thổ mà nói, chẳng qua là một cái nơi hẻo lánh mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Nếu thích hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Thỉnh đem